chương 726 viêm mình rếng mắt soi mói của Tiêu Viêm mã, vẻ mặt bất đắc dĩ càng thêm đập nhưng vẫn chưa có mở miệng liền mình theo lời của Tiêu Viêm có lẽ thực sự minh người nhưng luyện dược sư công hội lại ở tại giang mã Địa quốc có danh vọng gần bằng với Vân Nam Tông lúc trước hơn nữa từ mỗi một cái phương diện mà nói bởi vì nguyên nhân phần đông luyện dược sư đều thuộc về luyện dược sư công hội Cho nên ngay cả Vân Âm Tông đối với bọn họ đều hơi có kiên kỵ, dù sao luyện dược sư. Cũng nghe theo lời kêu gọi của công hội, bọn họ cực kỳ biết rõ điều này. Pháp Mã là hội trưởng luyện dược sư công hội, danh vọng tại giảm hai đế quốc này, thậm chí ngay cả đàn vương cổ hà không sánh kịp, nhộn làm giao tế như vậy. Không ít đế quốc cường giả đều cùng Pháp Mã có quan hệ, bởi vậy muốn để cho hắn vô duyên vô cớ gia nhập liên minh do tiêu viêm. Thành lập Không làm cho hắn cảm thấy có chỗ nào tốt Chỉ sợ cũng khó có thể Làm cho hắn gật đầu đồng ý Ánh mắt kêu viêm nhìn thẳng Pháp mã đang trầm mặt Không khí đại sảnh giờ lại trở nên căng thẳng rất nhiều Mọi người trên mặt đều bất động Thực tế ý niệm trong lòng Cũng Đã muốn bay lộ sội Xem ra bộ sáng não pháp mã này Tợ hồ không muốn đem Viện dược sư công hội dung nhập vào liên minh mà theo tính tình tiêu viêm cũng sẽ không bỏ mặc bất kỳ thế lực nào phát triển độc lập ngoài liên minh, xem ra hôm nay không thiếu một phèn viện tói A. Gia hành thiên cùng yêu dạ, ngay từ đầu vẫn duy trì trầm mặt, thở ơ lạnh nhạt nhìn cục diện phát triển, mặc dù trong giọng Pháp mã có ý cự tuyệt, bọn họ không phát ra ngôn ngữ gì khác. Dù nói trong đế quốc xuất hiện một cái liên minh thực lực cường đại đối với họ tại Tây Bắc Điếu, địa vực có ưu đãi không nhỏ Nhưng mà bọn họ cũng có chút bận tâm Là một khi liên minh thực lực quá mạnh mẽ Sẽ phát sinh âm thầm Ăn mòn quyền lợi hoàng thất Với vậy đối với việc tiêu viêm muốn thành lập liên minh Bọn họ mặc dù vẫn chưa phản đối Mà cũng không có ý định tán thành Hết thảy đều xem năng lực của tiêu viêm Phát mã hội trưởng Một khi luyện dược sư công hội gia nhập liên minh Như vậy tất cả tiêu hào luyện dược sư công hội Là do liên minh duy trì Chuyện này đối với luyện dược sư công hội có điểm rất tốt Về phần theo lời người Đại bộ phận luyện dược sư công hội Đều là thuộc loại tự do hành động Cũng không cần lo Chỉ cần pháp mã hội trưởng cho phép Tiêu yên tin tưởng sẽ làm cho tuyệt đại bộ phận An tâm gia nhập liên minh Bầu công khí căng thẳng Một hồi sau rút cuộc bị tiêu yên mở miệng đánh vỡ Pháp mã ánh mắt lóe ra Lát sau lần nữa cười khổ lắc đầu Thở dài nói Viện này ta không nàm chủ được, phải trở về cùng một số trưởng lão, trao đổi mới có thể hạ quyết định. Pháp mã hội trưởng, không biết hiện giờ luyện dược sư công hội có bao nhiêu ngũ phẩm luyện dược sư? Tư viêm lạnh nhạt cười, đột nhiên hỏi. Nghe vậy pháp mã ngẩn ra, trượt có chút nghi ngờ nói, không cao hơn 5 vị. Bất quá, lão vù dừng lại ở ngũ phẩm Định vong nhiều năm, gần đây hơi cảm nhận có lẽ không lâu nữa có thể tạt tới lục phẩm. Thấy Pháp Mã nói chuyện hai mắt thoáng ra, tiếp cười cười nhẹ giọng nói: "Váp Mã hội trưởng thật đúng là có tin tưởng đạp tới lục phẩm sao?" "Liện dược sư cấp bậc tăng lên khó khăn dị thường, bởi vì muốn tăng lên cấp bậc, đột tiên phải khiến cho linh hồn lực lượng trở lên càng thêm mông hồn, nhưng mà linh hồn lực lượng tăng lên cực kỳ khó khăn, nói như vậy, chỉ có tại đấu khí cấp bậc tăng lên mới có thể làm cho linh hồn cũng tăng theo." "Pháp Mã hiện giờ Tuổi tác không còn nhỏ, thực lực cũng đã tới đấu hoàng. Nhưng muốn tăng lên thì cực kỳ khó khăn, dù sao không phải tất cả mọi người đều giống như tiêu viêm. Không chỉ có trời sinh, linh hồn lực lượng, cường đại, lại có kỳ vật phần quyết dị hỏa bực này tác dụng với linh hồn. Ngay được lời của tiêu viêm, pháp mã khuôn mặt tươi cười thoáng tu liễm, trao mải đối với tình huống bản thân hắn tự nhiên hiểu rõ nhất. Chỉ cần pháp mã hội trưởng cho phép luyện dược sư công hội gia nhập liên minh, tiêu viêm ta hứa rằng trong 10 năm tại công hội ngũ phẩm luyện dược sư đạt chỉ số 10 người mà lão nhân gia người cũng sẽ trong khoảng thời gian này bước vào lục phẩm. Thấy bộ dáng pháp mã như vậy, tiêu viêm cười chậm dãi bỏ lại lời nói mà pháp mã không thua gì bòm hạng lặng. Tiêu viêm lời nói chấm dứt Lập tức trong đại sánh bất ngờ Đưa tới từng đạo âm thanh hít thở không thông Mà ngay cả Hải Ba Đông Vẻ mặt kinh nhạc nhìn tiêu viêm đang cười Đối với luyện dược sư Thì cấp bậc tăng lên rất khó khăn Đám người Hải Ba Đông có thể hiểu được điều này Bởi vậy khi nghe tiêu viêm Dám cam đoan trong 10 năm Luyện dược sư công hội có được 10 người ngũ phẩm và một lục phẩm Thì trong lòng dâng lên một đạo cảm giác nghi ngờ Đám người Hải Ba Đông Đã có thể hiểu được Thì pháp mã rõ ràng nhận được khó khăn này bởi vậy vẻ mặt cũng trợn mắt há mồm nhìn tiêu viêm sau hồi khá lâu mới chậm rãi hoàn hồn sắc mặt cổ quay nói tiêu viêm tiểu hữu lời này của ngươi mặc dù cho ta cực kỳ động lòng nhưng mà ngươi thấy điều này không khỏi có chút không thực tế sao ta 13 tuổi tiếp giúp luyện đan hiện giờ 75 đã tới lục phẩm bằng chứng này sẽ không cho là ăn nói bừa bãi sao chứ tiêu viêm nhẹ giọng nói trong đại sảnh Mọi người hơi hơi có rút Mà trên mặt pháp mã lại hiện nền chút kinh ngạc Hắn vẫn cho rằng tiêu viêm từ nhỏ tiếp xúc luyện đàn Nhưng nghe đến bây giờ 7 năm 7 năm thời gian A Từ một tiếu liền đối với thuật chế thuốc hoàn toàn không biết gì Hiện giờ đã trở thành lục phẩm luyện dược sư Loại tốc độ này Nếu theo như lời hắn là thật thì đó là điều đáng sợ Bắt quán lão sư của hắn là dược tôn giả, gấy thực lực. Đó có thể dạy ra một đệ tử kinh khủng như vậy cũng là hợp lý. Có lẽ hắn thực sự có thể làm được như lời kia. Trong mắt kinh hãi, chậm rãi rút đi, Pháp mã đột nhiên nhớ tới vị tiên sinh năm đó ngẫu nhiên chỉ. Chỉ điểm qua loa cho mình chính là lão sư của tiêu viêm dược lão trong lòng suy nghĩ một chút âm thầm nói. Khi đến đời pháp mã trong mắt không khỏi xuất hiện một chút lửa nóng, tâm nguyện lớn nhất của gã cả đời chính là muốn làm cho chính mình trên đường luyện dược sư đi được xa hơn, nhưng bởi vì do tư chất và đến tuổi tác làm cho hắn khó có thể tiến tiến thêm được. Nếu Ti Viêm Thức có thể đủ lực theo lời nói, bồi hắn tại trong 10 năm thời gian đột phá lục phẩm luyện dược sư. Như vậy xem như luyện dược sư công hội nhất vào trong điển mình cũng không phải không thể được. Yến Lượng trong tâm bay lượn một hồi rốt cuộc pháp mã một hơi dài, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Viêm trầm giọng nói: "Nếu Tiêu Viêm tiểu hữu có thể làm cho luyện sư không hội tại 15 thời gian có 10 ngũ phẩm và một lục phẩm lão phu có thể đem hiệp đoàn nhất vào liên minh." Nghe vậy, Tiêu Viêm cười khẽ gật đầu. Hắn đi theo dược lão bên người cũng nhiều năm như vậy. Kinh nghiệm chế thuốc của dược lão cũng truyền thừa phân nửa cho hắn. Dựa vào cái này, hắn tin tưởng 10 thời gian bổ giữa một ít luyện dược sư kiệt xuất. Tuy nói pháp mã đột phá tới lục phẩm luyện dược sư nghe qua có khó khăn, bất quá cũng không phải là không có biện pháp. Ha chúc mừng Tiêu Viêm tiểu hữu đem luyện dược sư công hội ngết vào Liên Minh nói vậy thì tiềm lực liên minh này không thể đánh giá được rồi Gia Hình Thiên cười hiếp mắt trong lòng thì thầm than một tiếng địa vị luyện dược sư công hội tại Gia Mã Đức Quốc hắn không phải không biết dĩ vãng hoàn thất bọn họ dùng tất cả biện pháp mượn sức bọn họ nhưng mà những tiểu tử có tính tình cao ngạo này Thủy Trung không chịu mãi chướng đầu quân không nghĩ tới hiện giờ cũng bị tiểu đềm chiếm được tiện nghi lớn như vậy Tiêu viêm mỉm cười liếc mắt Nhìn ánh mắt âm mộ Của đám người mộc thần cười nhạt nói tam đại gia tộc chỉ cần ngày sau Vì liên minh mà tậm tân tậm lực Tiêu viêm ta cũng đáp ứng các người 15 sau trong tộc các người Chắc chắn có 3 gã đú hoàng cường giả Thậm chí có thể nhiều hơn Điểm này ta nghĩ so với bồi dưỡng ra 10 tên ngũ phẩm luyện dược sư Càng dễ dàng Nghe vậy đám người mộc thần nạp đăng kiệt đầu tiên ngẩn ra Trượt về mặt mừng như điên Bội Vàng đứng dậy chắp tay tạ ơn. Tiêu Viêm cười cười khoát tay áo, "Nếu mọi người gia nhập liên minh, như vậy tự nhiên trở thành người một nhà, cường giả càng nhiều, liên minh thực lực càng mạnh, đây chính là bổn phận của ta." Gia Hình Thiên cùng Yêu Dạ cũng đồng dạng bởi vì lời hứa chấn động của Tiêu Viêm trong mười năm bội sa, ba đống hoàng cường giả. Lời này nếu đặt trên miệng người khác bọn họ chỉ biết cười nhẹ một chận. nhưng mà đối với thanh niên trước mặt, có thể đánh bại được Nhị tinh đấu tông cường giả Điểm hoánh nghĩ trong lòng bọn họ Cũng bị áp chế đến mức thấp nhất Về sau người người u nùn kéo đến Có lẽ thực có bổn sự như vậy Nghĩ tới đây trong lòng hai người Đều mơ hồ có chút cực kỳ hâm mộ Hoàng thất bọn họ bồi sữa nhiều lầm Cũng chỉ có một ít đấu vương cường giả Về phần đấu hoàng cấp bậc Toàn bộ hoàng thất Chứ ưu hải chỉ còn mình ra hình thiên Việc này cũng chính là điều mà ra hỏa mã Đế quốc gia hình thiên lo lắng nhất Một khi ngày sau hắn ngã xuống Như vậy mất đi người thủ hộ hoàng thất Chẳng phải lực chấn nhiếp Theo đó mà giảm xuống sao Trong lòng thầm than một tiếng Giả thiên cùng yêu dạ liếc Mắt nhìn nhau Yếu mày khẽ tự dài một hơi người trước sau một hồi chậm ngâm Giống như hạ quyết định trong trọng đại Mạnh mẽ đứng dậy Đối với tiêu viêm chắp tay nói <cười> ha hà Tiêu viêm tiểu hữu Không biết nếu hoàng thất gia nhập liên minh này Có hay không có thể làm cho hoàng thất ta mười lăm xuất ra vài vị đỗ hoàng cường giả. Gia hình thiên đột ngột lên tiếng làm cho tất cả mọi người trong đại sảnh cả kinh. Hoàng thất này chẳng lẽ cũng muốn gia nhập liên minh hay sao? Yêu Dạ đồng Dạ cũng vì lời của gia hình thiên mà giật mình trật im lặng. Lạc biết rõ hiện giờ hoàng thất có thể đứng vững tại Gia Mã Đức Quốc. Hơn một lửa đều vì có thái gia gia chấp nghiếp. Nhưng hoàng thất lại kiệt lực bồi dưỡng thủy trung chưa có đấu hòa cường Dạ. Khi Mới... nào thế thân bởi vậy tất cả mọi người đều lo lắng một khi ra Hành thiên mất đi địa vị hoàng thất sẽ đụng phải cái loại đã kích nào đây trên đấu khí đại lục chân chính quyết định trật tự đế Quốc một c đấu hoàng Cường giả đủ để địch lội một đội quân vạn người cường lực phá hoại quyết định địa vị của họ và tại ra mã Đế quốc Cường xả này hơi có chút yếu đuối g cả đấu Ho hoàng Cương giả đủ để làm chúa thể một hồi chiến tranh tiêu viêm cảm thấy kinh ngạc nhìn ra hình thiên cử động đối phương cũng ra ngoài dự kiến hắn thật không nghĩ lời của hắn đối với Tam đại gia tộcạ động tới lão gia họa kinh ngạc trong chốc đắ hắn nộ mặt vẻ tươi cười gật đầu nói ra lão nếu có ý niệm này tiêu viêm tự nhiên hoan ngênh chỉ cần Ho hoàngất có thể xuất ra người tiềm lực chân chính từêm chắc chắn làm hết khả năng ngày sau liên minh cùng Ho hoàngất Họa phúc cùng chia Nghe vậy ra hình thiền cười to một tiếng Nhưng trong lòng mơ hồ thở dài nhẹ nhõm Có lẽ như vậy ngược lại sẽ làm cho địa vị hoàng thất thêm củng cố đi Ha ha, nếu liên minh thành công Vậy không biết có thể gọi là Cứu lĩnh mỉm cười, nhìn tiêu viêm Liếc mắt nhìn nhau nhẹ giọng nói Tên liên minh chúng ta có hai chữ tên là Viêm Minh Trường 727 Sự thành Viêm Minh Trong miệng cẩn thận Nhắc tới cái tên này Ánh mắt ra hình thiền Chuyển hướng trên người Tiêu Viêm cười nói Tên rất hay Ngày sau địa vị Viêm Minh này Chỉ sợ vượt mặt rất xa Vân Nam Tông Tiêu Viêm mỉm cười Gật đầu nhẹ giọng nói Tiêu Viêm dĩ nhiên đem Kết hết khả năng Tất cả ra làm Ha <cười> liên minh này đã thành lập, tự nhiên cần một vị trí, chỉ huy toàn cục là minh chủ. Pháp Mã đứng dậy cười nói, xem ra chức vị này không phải tiêu viêm tiểu hữu làm, thì không còn ai a. Nghe được lời Pháp Mã nói, Mộc Thần nạp đăng kiến đám người vội vàng cười phụ họa. Tiêu viêm chịu mất mát lớn như vậy để thúc đẩy thành lập liên minh. Bọn họ tự nhiên không khờ, cho rằng thật sự là đại công vô tư. Điên Minh này vị trí đứng đầu chắc chắn Tiêu Viêm nắm trong lòng bàn tay, tự nhiên không một ai đui mù tại trường hợp này nói lời phản đối cả. Mà đối với việc này, Tiêu Viêm cười cười cũng không nói lời chối từ, đứng dậy cười sang sảng nói: "Viêm mình không phải Tiêu Viêm một mình sở hữu nó, ngày sau thành tựu còn phải dựa vào chữ vị nguyên lão đang ngồi đây, nhìn mọi việc hết thảy cũng trong dự liệu mà tiến hành." Tiêu Đỉnh gật đầu cười, vất vất tay, một bên đám thị lữ tranh rót rượu ngon tặng cho chủ vị có mặt. Hôm nay liên minh đại thành tính ra là một đại sự, vì Viêm Minh mọi người cùng uống một ly nào. Giơ lên chén rượu, Đỉnh lại cười nói: "Ha ha, trong đại sảnh vang lên một trận tiếng cười giòn tan. Một liên minh một thế lực khổng lồ tại giang quốc rốt cuộc là yên hình cũng không lâu sau thế lực tân sinh này sẽ được mọi người trong gia mại đế quốc nhắc tới, rất nhiều người đã rõ ràng cái thế lực này sẽ thay thế địa vị Vân Nam Tông. Còn sự thế này có hay không vượt xa hơn Vân Nam Tông phải chờ xem năng lực người chỉ huy nó. Trong đại sảnh, mọi việc thương thảo đã xong, mọi người lục tục rời đi, mà bầu không khí ngưng trọng trong đại sảnh cũng từ từ thư giãn xuống. Khi người cuối cùng rời khỏi tiêu phủ, Tiêu Viêm thở dài một hơi, đặt mông ngồi lại ghế, thở dài. Rốt cuộc đã thu phục xong, ngày sau Tiêu gia ta coi như yên tâm đã có thế lực này bảo hộ. Lấy thực lực của ngươi hôm nay trực tiếp mạnh mẽ áp bức bọn họ gia nhập không phải được sao? Người thương lượng như thế thật phiền toái, quả nhiên là tự mình chuốc lấy khổ. Mĩ Đô tòa Lữ Vương trầm mặc nãy giờ, Rốt cuộc liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, âm thanh lạnh lùng vang lên. "Ngay vậy, Tiêu Viêm đảo cặp mắt trắng dã. Cũng lười cũng là phần rõ phải trái. Tính tinh tàn nhẫn trong lòng lữ nhân này hết thảy đều dùng vũ lực là tối thượng. Viêm mình mới thành lập, bao gồm các thế lực cực mạnh tại đế quốc. Ngày sau khi tiềm lực phi phạm, về sau ta sẽ làm cho tình báo viêm mình che kín ra mạng đế quốc khắp ngõ ngách. Đến lúc đó chỉ cần bất luận kẻ nào đối với tiêu gia ta có điều gây rối đều sẽ hội truyền vào trong tay chúng ta. Cho dù là hội hồn điện kia, Muốn động đến Lửa người tiêu gia ta Cũng không giống như trước kia dễ dàng như vậy Tiêu đỉnh không cùng hai người cái cọ Nhàn nhạt cười nói Ở viêm Minh Có hay không cho quyền lợi cho bọn nguyên lão Lớn hơn một chút Quyền lão viện vì cái quyết sách minh chủ Mà đắc ý ra mặt Chuyện này mà làm không tốt Ngày sau chính là đúng phiền toái đó Tiêu lệ nhíu mày nói Yên tâm đi Hiện tại chỉ vì ổn định tâm tính bỏ họ Đợi thời gian sau, bọn họ từ trong lòng quan niệm về gia tộc phai nhặt. Tự nhiên bắt đầu lấy liên minh làm chủ, và ta cũng âm thầm sử dụng một chút thủ đoạn, làm cho đại đa số người lão viện đều là người tiêu gia ta. Lại nói chỉ cần tam đệ có quyết sách, tuyệt đối không có người quấy nhiễu Bàn tay tiêu định gõ gõ lên cái chân không chút cảm giác tùy ý cười. Tiêu viêm cười cười, rưỡi cái lưng mệt mỏi nói, hiện giờ liên minh đã thuận lợi thành lập. Chuyện kế tiếp liền sao cho đại ca cùng nghỉ ca làm. Ta không am hiểu chuyện này. Tiểu tử ngươi. Thấy Tiêu Viêm hiện tại muốn trốn tránh trách nhiệm, Tiêu Định nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu. "Đúng rồi, Nghĩ ca, ta cho ngươi tìm kiếm dược liệu đã tìm được rồi sao?" Hình như nhớ tới cái gì, Tiêu Viêm đột nhiên nói. "Nhiều ngày qua, mấy đặc nhĩ gia tộc đem những dược liệu này phát ra tới tất cả phòng đấu giá, dược liệu thật ra đã đủ." bất quá chỉ đủ luyện chế hai viên thuốc mà thôi, nếu thất bại chỉ sợ phải tiêu phí mất 2 tháng thời gian nữa Với tiếp tục tìm được dược liệu này. Hải Đạo nói, những dược liệu này quá mức hiếm lạ, ngay cả trong dược khố mỹ đặc nhĩ gia tộc cũng không nhiều lắm. Ngay vậy, Tiêu Lệ ngẩn ra, ánh mắt lướt qua Tiêu Địch không lộ dấu vết chợt nói, "Hai viên sao, có thể luyện chế thành công một quả đi, đợi đắt nữa huynh đem dược liệu đưa vào mật thất của đệ." Tiêu Viêm thoáng chần chờ một chút. Hai phẩm dược liệu thật có chút không đáng tin, chẳng qua hiện nay Tiêu Lệ còn sống không nhiều, Thời gian không thể tiếp tục kéo dài thêm, lập tức mở miệng nói. "Tiêu Viêm." Nói xong, Tiêu Lệ khẽ gật đầu đối với những lời của hai người về dược liệu, Tiêu Lệ thật ra trong lòng không có nghi ngờ, dù sao Tiêu Viêm thân là luyện dược sư, viện chế đàn dược tự nhiên cực kỳ bình thường. Bởi vậy hắn sau khi hai người nói chuyện xong, ánh mắt liếc về khuôn mặt băng lãnh của Mỹ Đô Toa một cái. Nhắm sắc đối với tiêu lệ chợt lóe, sau đó đẩy xe chậm rãi cùng tiêu lệ bước khỏi đại sảnh. Nhìn cử động hai người, Tiêu Nghiêm bất đắc dĩ lắc đầu, chợt đem ánh mắt lém về, Mỹ Đô Toa trầm mặc nói nhẹ giọng, "Đa tạ." Lời cảm tạ này tự nhiên đối với nàng có rất nhiều nguyên nhân. Muốn cái lão gia hòa kia kính sợ Mỹ đồ tòa là lựa chọn tốt nhất Bất quá tính tình làng quá lạnh lùng Thời điểm đó tiêu viêm đến Thịnh làng hỗ trợ Đã chuẩn bị tinh thần bị cử tuyệt Thế nhưng hắn không nghĩ tới đối phương Đáp ứng hắn dứt khoát Ta chỉ là nghĩ đến việc giết người Đáng tiếc người lại không thể làm cho ta toại nghiện Đối với lời cảm tạ của tiêu viêm Mỹ đồ tòa thật nhiên nói Bất quá Có lẽ ngay cả chính cô cũng phát hiện Giờ phút này con người băng lãnh của làng thoáng hòa một chút. Tiêu Viêm, ngươi cấp cho viên thuốc sớm đi, ngươi hiện giờ thương thế tốt, hãy mau luyện chế cho ta. Tự Nhiên vẫn đi theo bên cạnh mỹ đồ tòa, liền tiếng thế nhưng lời nói như là than thở, cười cười sờ cái đầu Tự Nhiên, Viêm mỉm cười, "Được rồi, lát nữa bắt đầu luyện chế cho ngươi ha. Tiểu tử này quá tham lam đi, người phải nhanh nhanh một chút." Ta cảm giác được ta tự hồ đang trở nên mạnh mẽ hơn. Vậy cần đến năng lượng cực kỳ khổng lồ Nếu không phải ngủ say để tích lũy năng lượng Tự nhiên nhớn mày lên Kể từ sau khi tại Vân Nam Sơn Mạnh mẽ tiếp nhận một kích vụ hộ pháp Là gần đây có một cảm giác mơ hồ không hiểu Bức bách cần một năng lượng cực kỳ lớn Nghe vậy tiêu viêm Cùng Mỹ Đô Tòa đều ngận người Chợt ánh mắt lộ ra một tia kỳ Quang nhìn tự nhiên Lát sau liếc mắt lẫn nhau kinh dị nói Hình như là muốn tấn dai sao Tiêu viêm chầm ngầm một lát Hắn năm đó tại lội viện lần đầu gặp tự nhiên là đấu vương cấp bậc. Dựa theo ma thú cấp bậc thì ngũ dai ma thú mấy năm nay ăn nhiều thiên tài địa bảo như vậy. Tấn dai là chuyện đương nhiên. Mà thú tấn dai cần năng lượng dị thương khổng lồ. Một mà thú muốn tấn dai trước tiên đều phải tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo. Bất quá nhà đầu kia nhiều năm ăn vô số bảo bối. Hiện giờ muốn tấn dai xem ra cần nhất chính là năng lượng khổng lồ cực kỳ. Thật không biết bản thể là loại vật gì nữa Mỹ Tô Tòa trong giọng nói Cũng lộ ra chút kinh dị Mà thú cần phải có năng lượng khổng lồ như vậy Mới có thể tấn dai Đây là lần đầu tiên là nhìn thấy Theo lẽ thường mà thú nếu tấn dai Cần có năng lượng càng mạnh Thì má thú càng cường đại Nhưng mà tự nhiên này tựa hồ quá mức kinh dị Yên tâm đi Mặc kệ muốn có năng lượng khổng lồ gì đó Ta cũng giúp nàng có được Tiểu gia họa này đi theo ta từ lội viện chạy ra Cũng không phải để cho làng bất kỳ tổn thương nào Nếu không mà nói ngày sau khó có thể ăn nói với tô tiên trưởng lão Tiểu viêm kéo tự nghiên lại Chứng kiến làng không ngừng Nghiêng mặt tránh né bộ dáng thật đáng yêu Không khỏi ô nhu cười nói Nhìn tiểu viêm lúc này hiện ra ô nhu Mỹ đồ tòa cũng ngẩn ra chợt thật nhiên nói Tiểu gia họa này cùng ta rất ư thân thiết Nếu như người để cho đàn tổn thương gì Ta cũng sẽ không đáp ứng Nhìn Mỹ Đô Tòa đột nhiên bao che cho tự nhiên Tiểu viêm bất hắc dĩ lắc đầu Làm như nhớ ta cái gì đó ngừng đầu ánh mắt nhìn Mỹ Đô Tòa nhẹ giọng nói Thêm một hai tháng thời gian nữa Ước định một năm kia chúng ta cũng tới rồi Mỹ Đô Tòa giúp tự nhiên buộc tóc Cọc thủ có chút cứng lại Phẻ mặt Mỹ Đô Tòa lúc lẽ mới có chút du hòa Tức tự thì từ từ biến thành lạnh như băng. Trong con mắt tràn ngập mị lực liếc nhìn Tiêu Viêm lạnh lùng nói: "Ngươi biết không, một khi ăn vào phục hồn đan, ngươi đối là người thứ nhất chết trong tay ta, đừng nghĩ bằng vào thực lực hiện tại của ngươi có thể cùng ta chống lại." Tiêu Viêm cười khổ nói: "Ta đây tự nhiên biết rõ, nhưng ước định đó ta tự nhiên không ước." Hơn nữa nhìn tìm kiếm dược liệu gấp lơi, tựa hồ rất chờ mong a. Chẳng lẽ ta còn không để ý sao? Ánh mắt lạnh như băng của mỹ đồ tòa lườm tiêu viêm một cái, lồi lùi bàn tay tự nhiên, xoay người bước ra đại sảnh, khi tới cửa cấp bộ thoá ngừng lại một chút thật nhiên nói. Những dược liệu ta tìm đều bị tự nhiên ăn sạch sẽ. Nếu thực sự xuất ruột luyện đà này không cần phí nhiều công sức trực tiếp nói với ta là được, ta có thể cho người cách khác. Đương nhiên đừng tưởng bộn vương tâm ý đã thay đổi, Mà chỉ muốn cho người sống lâu thêm một khoảng thời gian thôi Nghe được lời kia Mỹ Đô toa từ viêm trong mắt lộ vẹ kinh ngạc Trên khuôn mặt cũng lộ vẻ cổ quái nữ nhân này Trường 728 Luyện chế Viêm mình được thành lập Công ngoại dự kiến lập tức Ở Giam Adi Quốc cười ra một trận xôn xao thật lớn Liên minh gồm nhiều thành phần mạnh mẽ Đã đảm cho vô số người cảm thấy kinh ngạc Đế quốc, Tam đại gia tộc Cộng thêm luyện dược sư công hội Bực này Đã có thể cùng Vân Nam Tông trước kia so sánh Không một ai nghĩ tới Tiêu viêm lại có thể đem việc Mà ngay cả Vân Nam Tông cũng chưa từng làm được Lặng yên không một tiếng động Hoàn thành một cách ôn hòa ổn thỏa Không ít người đều cảm giác mơ hồ Ngày sau tại Gia Mã Đế Quốc, thiên hạ chỉ sợ là của Viêm Minh này. Vân Nam Tông chân chính bị Viêm Minh thay thế. Giới bên ngoài bởi vì Viêm Minh được thành lập mà ôn nào huyên náo hẳn lên. Còn Tiêu Viêm ngược lại chẳng chút để ý đến chuyện huyên náo bên ngoài, im lặng ngồi sụp trong mật thất, chuẩn bị luyện chế đan dược có thể kéo dài sự sống nhị ka. Trong mật thất, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên giường đá. Một phò xích hồng sắc rực đỉnh rực trước mặt. Tại phiến đá, các loại dược liệu đã bày một cách chỉnh tề, lồng đọng mùi thuốc phiêu tán bay ra, cuối cùng như mây vụn lượn lờ khắp mặt đất, thành mình thọ đan, tiêu biểu khép hở con người, trong miệng nhẹ giọng nhắc tới tên đan dược, trong đại lão không ngừng hiện ra đủ loại phương pháp luyện chế đan dược này chỉ đến một khi chú ý luyện chế, cứ như thế một hồi lâu mới chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt nhìn chăm chăm dược đỉnh nhẹ giọng lẩm bẩm. Hai bộ dược liệu này phải luyện chế thành công một quả, mạng sống Nghị chỉ còn không tới 2 tháng, nếu dược liệu bị phá hủy, muốn tiếp tục tìm ra nó sợ phí rất nhiều công sức, vạn nhất trong lúc nhất thời không thành công, hậu quả kia ai. "Ít đến đây, tiêu viêm cho mày." Nhẹ nhẹ thở một hơi Trong ánh mắt hiện lên vẻ kiên định Bồ luận thế nào đi nữa Hôm nay nhất định phải luyện chế thành công Thanh minh thọ đan Miệng nói tay làm Tiêu viêm hít sâu vài lần Nhanh chóng đem tạp điệm trong đầu khai trừ Ngón tay cong búng ra Một luồng lưu ly liên tâm họa xanh biếc liền hiện ra trên đầu ngón tay Ngón tay run lên Họa diễm liền thoáng hiện ra Cuối cùng xông vào rực đỉnh trước mặt trong chớp mắt hóa thành ngọn lửa hừng hực ở trong đó thiêu đốt độ nóng cháy đó mặc dù có được ngăn cách tùy nhiên cùng với thẩm thấu ra bên ngoài làm cho độ ấm trong một thất chậm rãi tăng lên không điểm xỉa đến độ ấm xung quanh đang tăng nhanh Ánh mắt tiêu viêm vẫn dừng lại bên trong rực đỉnh lát sau tay khẽ vẫy một loại màu quả xanh có gai Phía trên phiến đá bên cạnh rơi vào trong tay, hơn nữa loại quả đó mơ hồ tạo ra một ít hương thơm lồng đậm. Ánh mắt liếc một cái, dược liệu chủ chốt để chế ra thanh minh tạo đan này là thanh minh quả. từ viêm có thể từ nó cảm nhận được lồng đậm sinh lực bên trong. Bàn tay nắm lấy thanh minh quả lát rào, từ viêm ngón tay cong búng ra, không chút do dự đem nó bắn vào trong dược đỉnh. Lập tức bị ngọn hoỏa Diễm xanh biết kia thổi quét bao bọc lại linh hồn lực lượng từ Mỹ tâm Khách tán ra cuối cùng xâm nhập trong rược địch hết sức chăm chú khống chế biến hóa của động tĩnh thanh minh quả kia với lưuly Liên tâm hỏa bước này hai loại dị họa dung hợp sinh ra dị họa mới dược liệu dù cứng dán đến đâu cũng đều trong thời gian ngắn nhất buồn vũ khí đầu hàng thanh minh quả này cũng không ngoại lệ Mặc dù trong đó ẩn chứa sinh cơ lực đem dị họa chợ chốc lát nhưng sau khi tiêu viêm tâm thần vừa động họa Diễm gạo thét một chất lọng màu trắng ngà chậm rãi trong thành mình quả tràn da họa Diễm thông tạ bốc hơi càng ngày càng nhiều chất lọng màu trắng ngà từ giữa chảy ra cuối cùng tại chỗ phía dưới hình thành một chất lọng bằng lòng bàn tay ánh mắt nhìn chậm chằm bên trong dược đỉnh ớc chừng lửa giờ sau tiêu viêm t ấn biến đổi trong dược đình họa Diễm chậm lại trong đó thanhh Minh quả đã hoàn toàn tiêu tán Đổi lại là một đoàn chất lỏng màu trắng ngà Tạm ra bừng bừng sinh cơ Nhìn đoàn chất lỏng màu trắng ngà kia Tiêu em trong lòng thở dài nhẽ nhóm một hơi Ngón tay lại búng ra Họa diễm xoay vòng cao thét Mà nhiệt độ nóng cháy trong dự đỉnh tăng vọt Chất lỏng màu trắng ngà đó Lấy mắt thường có thể thấy được Cấp độ dần dần thu nhỏ lại Mà theo thể trích Thể tích tu nhỏ lại Màu sắc cũng là càng ngày càng đậm tới cuối cùng cơ hội sinh ra một quả trân châu màu trắng nhìn thấy luyện chế thanh minh quả chưa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tiêu viêm cũng không có dừng lại chút nào bàn tay vung lên một gốc cây dược liệu lướt đến cuối cùng nhảy trong dược đỉnh theo thời gian trôi qua một số gốc cây dược liệu đã được tiêu viêm liên tiếp không ngừng cho vào dược đỉnh bởi vậy càng ngày càng nhiều loại dược lực tinh thần bắt đầu hiện ra tại bên trong dược đỉnh mà vẻ mặt tiêu viêm càng thêm ngưng trọng Linh hồn lực lượng thổi quét qua, phóng vào bên trong dự định, chặt chẽ bao bọc, đạo lực lượng tình thuần kia, cuối cùng đem chúng khống chế chậm rãi tinh luyện. Tinh luyện kéo dài khoảng 2-3 giờ, vẫn đầu vào đấy, dự định đột nhiên bùng lộ một trận họa diễm mạnh mẽ. Tuy nói tiêu viêm đã kiệt lực áp chế, nhưng cuối cùng, như cũ, nước thuốc tăng vọt độ ấm, sinh ra bốc hơi lên, bởi vậy lần luyện chế này thất bại mà chấm dứt. Nhú chặt đôi mày, Nhìn trong dược đỉnh còn sót lại một ít nước thuốc Tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đâu Đem nó lấy ra Sau đó lâm vào trầm tư Khi hồi tưởng nguyên nhân thất bại trước đó Tiêu viêm lần nữa ngưng thần Đem trạng thái điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất Không chút nào trần chờ bàn tay vung lên Dược liệu trên viên đá bên cạnh nhất thời Lại một lần nữa vùi đầu vào trong dược đỉnh Lúc này đây Tiêu viêm tinh thần dị thương trầm trọng Bất kỳ dị động ngoại giới nào Đều ngăn cách chết để Tại trong mắt tiêu viêm, giờ phút này chỉ có dược đỉnh cùng với hừng hực họa diễm tiêu đốt trong đó mà thôi. Đục tiêu viêm hết sức chăm chú, thì bàn tay cũng vũ xuất. Đạo đạo toàn ảnh họa diễm tiêu đốt dưới sự khống chế tiêu viêm, độ ấm lúc cao lúc thấp, biến hóa phức tạp, đủ để khiến phần đồng luyện dược sư cảm thấy trợn mắt há mồm. Muốn đem họa diễm khống chế đến mức này, cần phải có linh hồn năng lượng khổng lồ đến mức nào mới có thể làm được. Dược liệu ở giữa khung trùng vẽ lên từng đạo cong cong, cuối cùng trong nháy mắt nhảy vào dược đỉnh dưới họa diễm, sảnh biếc hương hực tiêu đốt hóa thành thuốc bột cho đến nước thuốc mà tiêu viêm cần nhất. Tiêu viêm lần thứ hai luyện chế, tinh thần cực độ ngưng trọng vẫn chưa tiếp tục xuất hiện biến hóa nguy hiểm nào, trải qua gần một ngày một đêm phức tạp luyện chế. Trong dược đỉnh cuối cùng xuất hiện một viên đan dược xuất thành mà mặt ngoài của nó sơn sùi lùi lõm. Mã Thiên Đan dược sơ thành là một cỗ lồng đạm sinh cơ từ bên trong khuếch tán. Tiêu Viêm khẽ hít một hơi, mệt mỏi tự nhiên chậm rãi tiêu tán đi không ít. Không hổ là đan dược tăng tuổi thọ, trong lòng thầm khen một tiếng. Tiêu Viêm trong lòng tự nhủ, đàn dược có thể tăng thọ mệnh, mặc dù nhìn khắp toàn bộ Khí Đại Lục cực kỳ thưa thớt, dù sao trừ khi chấn chỉnh Đem đấu khí tu luyện tới cái trình độ đỉnh cấp, bất kỳ ai chỉ sống được một khoảng thời gian mà thôi. Nếu tại thời gian này có thể đột phá, tự nhiên tuổi thọ tăng lên. Nhưng nếu không đột phá được, như vậy cho dù người là đỗ hoàng đấu tông gì cũng hoàn ngoãn nhập thổ vi an. Mà giờ khắc này, một quả đang dừa có thể tăng mạng sống sẽ là vô cùng trân quý. Bởi vì nói không chừng, nếu viên thuốc này có thể kéo dài sinh mệnh vài năm thời gian thành công đột phá, Đến như vậy không chỉ có thọ mệnh lâu thêm hơn nữa thực lực tịnh tiến. Vì thế đàn dược có thể tăng lên thọ mệnh trên đấu khí đại lục. Được người ta hâm mộ không kém chút nào so với đàn dược tăng thực lực. Thậm chí từ một phương diện khác mà nói, so với đàn dược tăng thực lực càng thêm chân quý. Dù sao phương thuốc của đàn dược có thể tăng thực lực không tính là hiếm, nhưng phương thuốc có thể tăng thọ mệnh cũng dị thường thừa thớt. Toàn bộ đại lục, người có trong tay phương thuốc tăng thọ mệnh, chỉ sợ quý hiếm như vượng mau lân giác. Khi tiểu viêm suy nghĩ trong lòng, đan dược, có hình thức ban đầu kia cũng tại họa diễm dần dần trở nên mượt mà, và một cỗ lồng đậm đan hương từ giữa phát tán ra, rốt cuộc thành công sao. Nhìn tại trong họa diễm chậm rãi quay cuồng xuất hiện đan dược màu trắng ngà, tiểu viêm trong lòng lội lên một chút kích động. Nhưng mà không dám có chút thả lòng Muốn tiếp tục xà tăng lực lượng linh hồn Nhìn chăm chú vào đan dược Nếu ngay tại lúc này bởi vì thả lỏng Ý muốn mà làm cho đan dược bị hủy Vậy tiều viêm thực sự là khóc cũng không được Tiều viêm thật cẩn thận duy trì Phải bề ngoài đan dược màu trắng ngạc kia Càng lúc càng sáng bóng Càng ngày càng thơm lòng ức chừng lửa giờ sau Đan dược đột nhiên run lên Chợt một cỗ năng lượng cường đại cơn sóng hiện lên, những sóng triều điên cuồng khuếch tán khắp nơi, đồng đồng năng lượng vượt sóng khuếch tán cuối cùng va và đụng vào vách đá trên đỉnh. Từng đạo âm thanh thanh như chuông vang. Dực đỉnh này thật rắn chắc, nếu gọi là là dực đỉnh bình thường chỉ sợ sớm đã dưới tình huống này, năng lượng va chạm mà vỡ tan. Nhìn năng lượng va chạm kia xuất hiện run rẩy rất nhỏ trong dực đỉnh, tiếp nhịn không được thầm khen một tiếng. Dựa theo sở liệu của hắn Từ lời hàn phong lấy được dược đỉnh này Chỉ sợ có thể cùng với cái gọi là hắc mà Dược đỉnh của dược lão Nói không chừng Dược đỉnh này cũng là một vật thuộc về thiên đỉnh bạ Tiếng chuông dần dần yếu bớt Trong dược đỉnh Mai đàn dược màu trắng ngạc kia đột nhiên phóng xuất Cường quang trói mắt chợt một đạo bạch quang Ba bọc mạnh mẽ giải khai khỏi dược đỉnh Nhưng mà tại trong mật thất kín Bày bày mất nửa ngày như cũ không trốn thoát. Thành mình thọ đàn quả nhiên bất phàm, vừa ra đời dĩ nhiên muốn chạy. Thấy cử động của đan dược, tiêu viêm ngẩn ra, chợt lắc lắc đầu, xuất một chiều một câu ốc. Hấp lực trực tiếp đèm bạch quang, đàn bày loạn xung quanh mạnh mẽ thu vào tay, sau đó lấy bình ngọc nhét vào. Đàn dược bị nhét trong bình ngọc, nó chậm rãi trở lên điên tĩnh lại. Thế thế, tiêu viêm lúc này mới cười lòng. Vui lòng cười tở ra một hơi xài, lần luyện đan này cũng tiêu hao không ít tình lực của hắn. Đây mình ngốc nhất trong nạp giới, bàn tay tư viêm đột nhiên khẽ run, mí mắt khép hờ lấy con ngươi, như cảm thụ được cái gì, hồi lâu sau mới chậm rãi mở mắt lẩm bẩm nói, lại cảm giác được bình chướng đế hoàng, xem ra phải nhanh đột phá mới được.